hồi thứ bảy mươi ba nước phân binh vây hỗn hại ngủ lôi đánh chết chung thái chơn đây nói về vua nước hàn sai trương xa làm nguyên soái đi đem bình đi công phá lâm tri trương Sa lãnh binh đi được ít ngày thời đã tới tỉnh hình sơn đạo đường đi hai bên nhỏ hẹp núi cao chót ngàn rùng quân kỳ bài bèn trở lại báo với nguyên nhung hay trương sa cứ ngồi làm thinh, lẳng lặng mà thầm nghĩ rằng vô diệm đề binh phạt sở ắt có người canh thủ chỗ này đường đi hiểm trở gồ ghề hẳn như có phục binh ở đây ắt mình khó nổi mà chống ngăn nghĩ như vậy bèn nhóm chúng tướng lại rồi hỏi rằng trong bình thơ có nói biết người biết ta trăm trận đều thắng còn chẳng biết người chẳng biết ta thời trăm trận đánh trăm trận đều thua nay đường tình hình hiểm trở bổn soái muốn sai một tướng đi dọa trước coi thể nào cho biết trương sa vừa nói dứt tiếng thì có một tướng bước ra lãnh mạng trương sa xem lại người ấy là viên đắc thắng làm chức khai lộ tiên phong ra chịu xin đi trương xa cả mừng và cho đi liền viên đắc thắng tức thì đọc mã đơn thương đi tới núi tình hình xem tường mọi sự trồng dày lá viên đắc thắng trở về và thưa rằng một là nhờ ngô vương nhân hậu hai là cậy có nguyên soái quay linh tôi đã đi dò thám đường tình hình chẳng thấy một mảnh nào là dấu tích có binh tài phòng bị trường sa cả mừng rồi nói rằng như vậy thời chẳng tới lâm tri cho mệt hãy phân bình mai phục tại đây chung hậu bán sư đi về ắt phải đi đường này vậy ta chờ ở đây bắt đặng nó rồi tấn binh cũng chẳng muộn chúng tướng đều khen phải phải kế nguyên soái như vậy rất là hay Trường sa liền truyền viên đắc thắng lãnh hai môn binh mai phụng hai bên mé đường tình hình hãy nghe hiệu pháo nổ lên thời màu màu áp ra mà hỗn chiến viên đắc thắng lãnh mạng trương xa lại kêu thân long thân hổ lại mà bảo hai tướng mỗi người lãnh hùng binh một vạn vào trong rừng đi lượm đá đốn cây đèn chất trữ trên núi chỗ hai đầu mỗi đường và chớ cho binh tài hay biết chừng nào có hiệu pháo thì dứt dây lăn đá xuống mà chặn đường rồi đem binh hai ngã phủ vây chớ để binh tài tẩu thoát còn lý mạnh cũng lãnh cung tiễn quân một vạn đi mai phục nơi mỗi đường ở phía nam hãy nghe hiệu pháo nổ lên thời truyền quân bắn ra một lượt Biện giọng cũng lãnh binh một vạn sắm những đồ hỏa pháo hỏa công Cùng hỏa cầu hỏa tên đem tới mai phục đầu phía Bắc Khi thấy quân tề đi tới chân núi thì phải bắn hỏa tên ra Khi ấy Nam Bắc, hai phía giáp công chớ cho binh tề một mảy lông thoát khỏi Các tướng đều vấn mạng đem binh đi liền Còn trương xa bổn thân cũng dẫn một muôn năm ngàn binh lên giữa núi phía đông mà hạ trại chờ cho trung hậu ban sư về tới thời y kế mà thi hành bây giờ nhắc lại tuyên vương với trung hậu khi phân binh năm đạo ban sư về nước tiền hô hậu ủng ngựa hí quân reo nóng lòng về đến nhà đi tợ tên bài kẻ đắc chí tiếng vang đường sắm dậy đi chẳng có mấy bữa thời đã tới gần núi tình hình quân tiền phong trở lại phi báo phân minh rằng núi tình hình ở gần trước mặt trùng hậu truyền dần binh lại và bảo mỗi cơ trại thảy đều cơm nước cho no đủ rồi cứ kéo thẳng một đường đi qua núi khi quân vừa kéo đi đặng xa xa một đội thì nghe có tiếng pháo nổ vang trời phục bình áp ra hai nơi cây đá lăn xuống cao hơn mấy thước bắn những hỏa công hỏa dược quân tề kẻ nắm mặt người cháy mày thình lình chẳng kịp trở tay Quân sĩ tề chết nằm đầy như kiến cỏ Trung hậu ngó cũng đã tỏ rõ Thấy bốn phía núi đều có phục binh Tuyền vương đã thất sắc hồn kinh Chúng tướng cũng hết phương cự địch Trung hậu khi ấy mới niệm tiên gia thần chú Đòi võ sư tới Phán biển vân vi Tức thì mưa tưới xuống Đầy dãy những hỏa pháo quả công đều bị ướt hết Quân hàng bắn mà chẳng được mũi tên nào. Trùng hậu xem thấy cả mừng, dây lầu, sắm xét tân bừng vỡ lỡ. Lại có mưa đá ở trên trời xa xuống, đánh quân hàng té nằm nghiêng nằm ngửa. Và cả mình tê liệt tứ chi, đào bình bỏ gác cùng đường. Trường xa thấy vậy, lòng thương muốn nổi, bèn rút nhau kéo chạy mà than rằng. Trời chẳng độ cho nước hàng, nên khiến tề ban đắc thắng. Ấy là trời giúp cho ai nấy được, mới hay là thành sự tại thiên. Uổng công thiết kế một binh, trong giây lát đã tan tành tứ tán. Khi quân hàng đã lưu rồi, Trung hậu truyền lệnh tấn binh, chẳng có ai cản trở. Quân tướng tài thấy đều mừng rỡ, người người hâm hở song pha. Núi tình hình đi đã xa, tuyên vương mới vui dạ, bèn nói với Trung hậu rằng, Trạm này cũng giống như đàn thành hồi trước triệu liêm pha bị mưa đá mà thôi binh Nhờ thánh thần phò trợ hiển linh Và cũng bởi có ngự thê tinh thông pháp thuật Trung hậu liền thừa Tuy là một tiền cứu cấp cho binh mình ra khỏi chốn hiểm nghèo Nhưng quân hàng đã bị giết chết cũng nhiều Thằng hậu e phải đa mang điều thất đức Đầy nói về trương xa Chạy khỏi núi ba mươi dặm Bèn thâu góp binh tàn Thấy hao hụt hơn phân nửa Bèn thở ra một tiếng kêu trời Kế dây lát thấy chư tướng lục tục Đem binh hội lại Trương sa khi ấy mới nói rằng bổn soái đã đoán chắc vua tôi nhà tề Cùng đồng bị chết trong đám mưa đá Vậy hãy đem binh tới tìm kiếm thử coi Như quả thiệt có thi hài Thời mau cắt lấy đầu mà đem về nước Chúng tướng khen phải Đồng tưởng rằng Tuyên vương với Trung hậu cũng bị chết Trong đám mưa đá vừa rồi hay đâu vừa đi được một ít dặm xà thấy có một đạo binh kéo ngang qua dưới núi gặp nhau chưa kịp chào hỏi ngõ lên thấy cờ đề hai chữ đông tề quân hàn bất tỉnh đê mê cùng nhau lại rùng rùng bỏ chạy trung hậu lại truyền chúng tướng đuổi theo truy sát thâu được binh giáp không biết bao nhiêu mà kể quân tề đắc thắng khải hoàng ca ban sư trở về hỗn hải còn trương sa thời như chim bị ná bây giờ mới rõ pháp luật của trung hậu vô song khi ấy mới chịu thâu góp binh tàn trở lui về nước hàng tâu lại nhắc lại khi vợ chồng điền côn vân lịnh đi luôn đem ngài tới thành duyên châu lão vương hay tin ấy bèn sai quân ra nghinh tiếp vợ chồng điền côn thẳng về ngân loan điện vẫn ăn xong rồi thuật hết các việc cho lão vương nghe điền dưỡng khi ấy mới nói rằng cô gia tuổi hơn bảy chục trong mình thì bệnh hoạn rề rề chẳng hay điều khiển quân cơ nay mai nhờ có thiên tử và vương điện đã về đây phòng thủ ngoại thành ấy cũng rất may cho cô gia một thuở đang khi đàm đạo với nhau xảy thấy quân giữ thành ở bên ngoài chạy về báo rằng nước tần sai bạch khởi làm tướng đem hùng binh mười vạn đến đây Hiệu cờ đề hai chữ tống ban Cách thành hơn vài chục dặm Đã an dinh hạ trại Điền Côn nghe báo Bèn nhóm chúng tướng lại Rồi lên thành mà xem giặc Nói về Bạch Khởi Đi tới phủ Duyên Châu Cách thành ba chục dặm Mới hạ trại xong rồi Bèn truyền quân thẳng tới dưới thành đồi khiêu chiến Điền Côn xem thấy liền mở cửa thành xong ra Bên kia Bạch Khởi Cũng buông cương lướt tới bạch khởi nói mi ở tề bàn có tiếng Bốn xoái đây cũng thủ đoạn cao cường vậy ngươi hãy nghe lời ta về đầu thục tây tầng thời sẽ được tấn phong vương tước còn nếu mi chẳng nghe lời ta nói trước thời hồn đó ắt sẽ xuống dưới suối vàng tới chừng ấy chớ phàn nàn trách sao hoặc xoái gia này chẳng nghĩ điền cô nghe nói nổi giận mắng rằng mi là đồ xúc sinh lớn mật dám thừa hư tới tập kích nước ta Ta ở đây chờ mi cũng đã lâu ngày Quyết bắt cho đặng Phần thay lấy mật Nói dứt lời quơ thương đâm tới Bạch khởi liền rước đánh hơn 100 hiệp Chưa định hơn thua liêm thoại hoa Xem thấy thì dục ngựa xong ra trợ chiến Ba người cùng nhau hỗn sát Một mình bạch khởi tá đột hủ sông Bạch khởi khi ấy bất ý đề phòng Bị một trùy phép của thoại hoa đánh trúng sau lưng liền ôm yên quất ngựa mà chạy như giông gió điền côn quê thương đuổi theo bạch khởi túng thế phải liều liền tế cái tử kim phiêu lên sáng tỏ dường như là một cái đấu điền côn thấp người lanh lẹ liền quay ngựa lại thối lui thời tử kim phiêu đánh hụp xuống giữa đất bằng sâu tới gần một thước điền côn xem thấy thì thất kinh vợ chồng đồng quay ngựa về thành an nghỉ Còn Bạch Khởi khi thấy Điền Côn đã trở về, bèn thâu kim phiêu lại, rồi cũng trở về dinh, phần phần nổi giận tức mình, bị thoại hòa đánh thành lình, mang bệnh tưởng là thủ thành, có một mình Điền Dưỡng, hay đâu lại có vợ chồng Điền Côn. Bây giờ biết tính kế chi cho vẹn toàn, lấy thành Duyên Châu cho được. Bạch Khởi đang ngồi than thở, xảy thấy thám quân là Châu Chơn bước tới thưa rằng thành duyên châu đã có phòng bị vậy phải sai người về xin cứu binh cho mau rồi sẽ dùng đồ quả pháo vân thê thì lấy thành không đầy nháy mắt nếu bằng trễ nãy ắt trung hậu trở về đây thời e nổi khó lòng vả lại nguyên soái đã không đặng thủ thắng mà quân sĩ lại còn mang tai nạn nữa bạch khởi nghe phải liền viết một đạo biểu văn Xài trương chiêu đem về dân cho tống chúa Rồi đó truyền quân sửa soạn đồ công thành Đợi cứu binh tới, sẽ ra tay hiệp lực Qua ngày sau, Điền Côn sửa sang khôi giáp Truyền lệnh cho chư tướng mở cửa thành xong ra Tới trước dinh tống mà thiêu chiến Quân tiểu hiệu vào báo cho Bạch Khởi hay Bạch Khởi nghe báo thì cá giận Muốn ra trận mà ăn mặc Điền Côn Bèn sửa soạn nay nịch xong rồi Chầu chân khi ấy bước tới mà can rằng đường chiều đi xin cứu binh chưa tới còn nguyên soái thì đang thương tích chưa được như thường xin nguyên soái hãy bớt giận dẹp hoài để nghi binh đó là thượng sách chừng có cứu binh tới rồi sẽ cùng nhau mà giao phong chẳng muộn gì bạch khởi khen phải liền truyền quân đem miễn chiếu bài trèo ra các trước cửa quân tài bèn trở lại báo cho điền côn hay điền côn lập tức thâu binh về dâng cho bạch khởi luôn như vậy bảy ngày mà bên binh tống chẳng thấy động tịnh chi thoại hoa khi ấy mới nói với điền côn rằng bây giờ muốn bắt bạch khởi xin phải làm như vậy điền côn khen phải liền kêu tống thiên tống vạn mà bảo rằng hai người hãy lãnh bình một vạn và đem theo những hỏa dược hỏa công hãy thấy ta Cùng Bạch Khởi giao phong chừng ta trá bại, thời phải làm như sao? Chúng nó sẽ truy sát, chừng ấy hai người phải mau áp ra mà hỗn chiến Dùng quả công quả pháo, mà thiêu quỷ dinh trại của nó đi Như ai trái lệnh, thì ắt sẽ xử theo quân lệnh Hai người đều lãnh mạng, Liêm Thoại Hoa cũng dẫn một đạo binh Tới mai phục nơi Huỳnh Thảo Pha, chờ Bạch Khởi đi qua, sẽ áp ra mà bắt sống phần cắt đầu đó xong điền côn lại cầm thương lên ngựa một mình thẳng tới tống dinh nói về bạch khởi phàn duyễn và châu chơ từ khi treo miễn chiếu bài tới nay đã được bảy ngày mà không thấy cứu binh đến ba người còn đang bàn luận thì xảy thấy quân tuần dinh vào báo rằng điền côn chỉ đơn thân độc mã đi thám thính bốn phía dinh mình chúng tôi đã xem thấy phân minh nên phải vào mà mau thưa lại bạch khởi nghe qua mừng quýnh liền truyền quân sửa soạn để ra cự địch châu chơn và phàn duyễn mới can rằng điền côn đi thám dinh ắt là có kế xảo nhưng xuất binh sẽ thời trúng kế chẳng không hai người vừa nói tới đó bạch khởi nổi giận mắng rằng cả thấy đều vô dụng đừng can gián chi cho nhiều lời nói rồi nái nịch cầm thương lên ngựa mở cửa dinh xông ra hâm hở điền cồn ngó thấy bạch khởi thời làm như bộ thất kinh bèn quất ngựa chạy dài bạch khởi cũng dục ngựa mà đuổi theo chạy một đồi xa xa điền cồn nhảy lên trên huỳnh thảo pha đi tuốt bạch khởi bèn dừng ngựa lại mà cười ngất nói rằng cái thằng tề cẩu này muốn chết nên nó chạy vinh cường mà chọc ta nói rồi dục ngựa nhảy qua trên bờ được ít bước sao lần thấy có một viên nữ tướng xông ra Trong tay lại cầm hai con chim bồn câu trắng Thả bay lên trên không Và cũng chưa rõ là để làm cớ gì Kế đó phục bình bốn phía ép tới Bạch khởi khi ấy mới cả mình rỡn óc Mới nghĩ rằng đại trưởng phu ở đời tha chết tại chốn xa trường để tiến tốt về sau Chẳng hơn là phải cam chịu dưới tay người Mà cầu xin sự sống Nghĩ như vậy bèn quơ thương trở lại đánh liều với Thoại Hoa, đánh được ít hiệp, Thoại Hoa lấy dây khổn yêu tế lên, bày tới trối Bạch Khởi nhằn lăn xuống ngựa, Phục Bình áp ra bắt quách, đồng đem nhau trở lại dinh Tề. Còn Tống Thiên Tống Vạn, khi nghe bên huỳnh thảo pha có tiếng pháo nổ, biết Bạch Khởi đã qua bên ấy rồi, bèn truyền lệnh cho Phục Bình bốn phía áp tới trại của Tống bắn hỏa công quả dược. Quần tướng Tống trở tay chẳng kịp Dinh trại đều bị cháy tan quan Rủ nhau trốn chạy cùng đường Ai nấy cũng đều lo tìm phương tẩu thoát Trận giặc vừa tan Vợ chồng Điên cô mừng rỡ Bèn truyền lệnh bỏ bạch khởi vào trong tù xa Đợi chung hậu về sẽ phân xử Nói về Doãn Vương nước Tống Vào một buổi lâm triều quan Huỳnh môn tâu rằng có bạch nguyên nhung sai người về xin binh cứu viện tống vương cho vào trương chiêu vô đến dân biểu văn lên doãn vương xem rồi liền truyền nội thần tra điểm năm muôn binh mạnh và cờ đề năm chữ phụ thù bất cộng đái thiên và dẫn hùng binh thân hành thẳng tới duyên châu để cứu viện đầy nói về trung hậu vừa khi đi giữa đường xảy thấy quân lam kỳ vào báo rằng Ngô Khởi đánh thành Lan Gia rất gấp Tây Lộ Vương thua luôn sáu trận Kinh Hồn Vì Phó Mạnh có người tiên phong Tên nó là Vương Báo Nó có cao thâm pháp lực Hãy nó xòe bàn tay ra Thời có tiếng sấm nổ âm ầm Trận thứ nhất thứ nhì Trùng Lâm Trung Hổ bị thua Trận thứ ba thứ tư Ngọc Trinh và Kim Định cũng bỏ chạy Trận thứ năm Ngọc Nga bị thiêu mất con ngựa Trọng thứ sáu tây lộ vương, thua chạy về thành, xin quốc mẫu mau phát binh, kéo thành Lan Gia lâu ngày e khó giữ. Trung hậu nghe báo truyền Điền Nguyên tề trinh tề phụng, dẫn binh đi tiếp ứng thành Duyên Châu. Còn bổn thần thì dẫn binh đi đến thành Lan Gia tiếp cứu. Khi Điền Nguyên lãnh mạng đi cứu thành Duyên Châu, vừa đi giữa đường thì thấy quân thám thính trở lại báo rằng, Có một đạo binh cờ đề chữ Tống Do Doãn Vương lãnh đạo quyết qua Tề mà báo thù Quân đi cách đây chẳng bao xa Nên chúng tôi phải mau vào mà phi báo Điền Nguyên khi ấy cười rồi nói rằng Cái thằng này đã tới số Nên đến đây nạp mạng cho ta Nói rồi dục ngựa truyền quân Tới hai đàn sáp trọng Quân Tề đánh với quân Tống Cũng như là cọp đuổi bày dê Còn Doãn Vương đánh với Điền Nguyên chẳng được mấy hồi đã bị một truyền hồn về địa phủ. Quân tống đua nhau mà vỡ chạy, cũng có người quy thuận đầu hàng, Điền Nguyên liền truyền cho quân sĩ vội vàng hiệp nhau lại, một đoàn thẳng tới. Còn Trung Hậu, khi đi tới trước thành Lan Gia thì trời vừa tối, bèn truyền lệnh cho quân đóng trại an dinh, chờ cho rạng ngày sẽ bày bình bố trận. Chúng tướng điều Vân lệnh ra tay. Trong dây lát sông xuôi sao trước Qua ngày sau trời vừa hừng sáng Đã thấy vương báo tới khiêu chiến trước cửa dinh Quân vào lại phần mình Trung hậu sửa sang xuất trận Khi trung hậu xong ra tới trận Vương báo chỉ mặt mà nói rằng Lão gia đã có công ở đây chờ đợi Sao người không xuống ngựa mà nộp mạng cho mau Trung hậu ngó thấy tướng ấy Hình thù rất hung ác tay cầm búa kim hoa bèn hỏi Nếu mi phải tên là vương báo Thì để ai gia bắt về làm con Vương báo nghe nói nổi xung Quờ búa tới chém lia chém liệt Trung hậu cũng đưa đao gạt đỡ Vương báo có ý khen thầm Bèn niệm chú tiên gia Xòe bàn tay ra Bàn tay ra Thời nghe âm âm sắp nổ Trung hậu chẳng kịp, kịp xoay trở Bị thần lôi đánh trúng giữa yểm tâm Tức thì quất ngựa chạy dài Vương báo theo sau đuổi tới Lại niệm chú đánh bồi thêm một cái nữa Trung hậu liền té xuống ngựa chết tươi Vương báo lướt tới muốn ra tay mà nói rằng Chủng vô diệm, mình phen này hết cậy tai ý phép Nói mi cao cường pháp thuật Sao ngày này lại chết về tay ta Nói rồi quơ búa kim hoa chém xuống xảy nghe sau lưng có tiếng người kêu réo rằng ta vân lời thánh mẫu tới đây cửu tử chung nương nương mình chở khá thị cường mà phải mang tai họa vương báo cũng chẳng thèm nghe lời quyết lòng lấy cho được thủ cấp của chung nương nương tủy vân xem thấy vội vàng niệm định thân thần chú vương báo tức thì mình cứng không cục cự được lại niệm thần chú mà giải ra tủy vân vừa lướt tới chém nhào hai người đánh thôi tối trời tối đất lưu túy vân tế dây phật tiên thần lên tức thì bắt vương báo trói lại túy vân bèn nước tới chém xuống luôn hai ba gươm mà thấy vương báo cũng còn cứ đứng chờ như đá túy vân lấy làm lạ ắt là yêu quái gì đây vương báo bèn cười rồi nói rằng mi muốn chém ta mà chém sau đức ta từng ở danh sơn học đạo Thần lôi tu luyện vào chân hình Nguyên khí vận thiệt anh linh Đồn đào kiếm hại ta sao được Nàng hãy mở cho ta ra Đặng ta lấy đầu chung hậu Rồi thì ta về núi tức thì Nếu như nàng chẳng tha ta Ta mà thoát ra được thời nàng sẽ mang khốn Tủy vân biết vương báo có phép Thần lôi xúc chữ Thiệt là lợi hại vô cùng Bèn niệm chú cho trói lại chắc cứng đại đứng đó mà đi cứu chung quốc mẫu khi đã trói vương báo rồi bèn tới đỡ chung hậu dậy thời thấy chung hậu mặt chẳng còn một chút máu song hơi thở thì còn được hai phần tủy vân cứ đỡ lên đỡ xuống hoài mà không làm sao được mà bồng lên lưng ngựa được tủy vân mới rơi lụy rồi than rằng mình thở nhỏ đã mồ côi cha mẹ mai nhờ hỏa vân thánh mẫu đem về nuôi dậy đã được mấy năm Lại truyền cho tiên Pháp tinh thông Nay người biểu hạ sang Mà cứu chung quốc mẫu Rồi phải nhìn người là mẹ Vì vốn người cùng ta Có duyên phận trời xuôi Như nay mà trung hậu bị chết Thời phận mình lại mồ côi Chạy đâu không khỏi Nhưng mà lời thánh mẫu đã nói Có lẽ đâu chẳng tin Bây giờ ở lại mé rừng hiu quặng một mình Biết làm sao mà bảo toàn quốc mẫu Thang rồi lại nắm tóc trung hậu Vừa kêu réo hoài Cũng không thấy ư hử gì hết Vừa đứng dậy xem ngó bốn bề Thấy toàn là quân cờ Đề chữ đông tề tỏ rõ Tủy vân biết quân tề đi kiếm Trung Quốc mẫu Bèn chạy lại kêu mà nói ôm sầm Quân tài nghe nói Có người kêu cũng phăng phăng đi đến Khi Yến Anh với Mao Toại Đem một ngàn binh đi tìm trung hậu Nghe tiếng người kêu liền cùng nhau lướt tới xem thử Thấy một người con gái chừng 12 tuổi Hai bên còn để vá Tóc thì xuống ngang vai Bèn hỏi rằng Chẳng hay tiên nữ ở đâu Mà lại biết anh em tôi mà kêu như vậy Túy Vân mới đáp Tôi tên là Lưu Túy Vân Học trò của bà Hỏa Vân Thánh Mẫu Vì trung hậu bị nạn Nên thầy sai tôi xuống để cứu người Bây giờ vương báo tôi đã bắt được rồi Còn trung hậu thời còn một tấc hơi thôi thớt mà thôi Vậy mấy người phải mau mau tới cho gấp Mà phụ đỡ cùng tôi đặng đem người về dinh trại Yến Anh nghe nói tỏ rõ Liền truyền quân chạy tới đỡ trung hậu Và trói chặt vương báo đem về dinh Khi Yến Anh về tới nơi Đem các việc tâu lại cho tuyên vương nghe Tuyên vương cả kinh Truyền nội thần đưa trung hậu vào trong thời thấy mặt đã đen sì mình thì còn một chút hơi nóng thì nhào lăn ra vật mình ôm khóc mà nói rằng biết đâu có thần y trẫm sẽ nhường bổ vị kế thấy quân vào báo nói có vợ chồng đông lộ vương và xuân vương đã về tới tuyền vương truyền cho vào điền côn tâu rằng đã bắt được bạch khởi xuân vương lại tâu đã đánh thức doãn vương tuyền vương nghe nói cũng mừng Mà nước mắt hãy còn chưa ráo Hai người hỏi thăm cớ sự Bèn đến đầu giường Khóc lóc, vang rần Cùng nhau than thở một hồi Lại thấy quân kỳ bài vào báo tiếp Phó mạnh Đã hay vương báo bị bắt Nên đem binh tới để công thành Xin vào tàu với triều đình Hãy lo vương mà cử địch Bắt lộ vương và khổng đại Tình nguyện xin ra binh Tuyên vương nhậm lời và dặn dò xong khổng đại liền cầm búa lên ngựa xông ra trận phó mạnh thấy tướng tề mặt đen như mực cởi con ngựa ô chùì mình lại mang hắc giáp hắc bào tay cầm cây tuyên hoa phủ biết tướng tề là tay hung dữ bèn chỉ mặt rồi hỏi rằng mỹ tên họ là gì hãy nói đi cho lão gia được biết khổng đại đáp rằng ta tên là khổng đại tước phong bắc lộ vương biết danh ta thì phải xuống ngựa quy hàng Nếu nghịch mạng, ác xa tràn bỏ xác Phó Mạnh cười và nói rằng Ta nghe mi cùng điền côn kết bạn Đánh Hàn Quốc trương xa phải lui về Này lão già tới đây quyết bắt sống cho được mi Mà trả thù cho vương báo Nói rồi quơ kim thương đâm đến Khổng đại cũng đưa búa ra miếng Mũ mai hai đàn đánh nhau hơn trăm hiệp Thắng bại chư phân Phó Mạnh bèn dừng thương lại rồi nói rằng bây giờ mi muốn ta văn chiến hay võ chiến ta cho mi nói trước khổng đại đáp làm sao thì gọi là văn chiến còn làm sao thì kêu là võ chiến phó mạnh mới đáp như hai đàn đau thương hỗn chiến ai có miếng gì giỏi thì ăn ấy gọi là võ chiến còn văn chiến là hoạt ta đứng chịu trước cởi hết những bào giáp nhung trang mặc ý mi muốn đâm chém làm chi thời làm Có chết ta thời ta chịu Hay ta mi đứng Hay là mi đứng Mà chịu trước Thời ta cũng nghe theo Khổng đại mới nói rằng Như vậy thời mi hãy cho ta chém năm búa trước Rồi sau ta sẽ đứng lại cho mi đâm Phó mặn mới nói Được ta chịu cho mi chém trước Mà mi đừng gạt ta bỏ chạy Ác sẽ bị vô danh Khổng đại nói Đã làm anh hùng hảo hớn có đâu mà lại đi nói láo bao giờ phó mạnh cả mừng liền bỏ kim thương xuống và cỡ nhung trang ra hết người ở đời ai cũng có phụ mẫu huyết thống quan hệ chẳng phải da sắp xương đồng vì phó mạnh có yêu pháp tinh thông nên mới đứng đưa hông ra mà chịu khổng đại khi ấy thấy vậy thì cũng lấy làm lạ liền ra sức anh hùng đánh luồng ba búa mà cũng thấy phó mạnh cứ đứng trơ trơ Phó Mạnh cười rồi nói rằng Sao mà không đánh luôn hai búa nữa Rồi My cũng phải làm y như ta nói Không đại nghĩ thầm Thằng này thì nó có pháp thuật tà ma Thôi mình phải lo mu mô, mô mà tẩu thoát Nghĩ rồi bèn nói rằng mi hãy đứng gian ra đằng ta đánh hai búa nữa Phó Mạnh mới đáp Được My đánh đâu cũng đặng Nói rồi liền đứng dây lưng lại Khổng đại bèn chém một búa trên lưng của con ngựa Con ngựa quỷ xuống Làm phó mạnh té luôn Khổng đại liền quất ngựa chạy nà Phó mạnh tức giận Chổi dậy kêu mà nói rằng tào đố mày chạy đâu cho khỏi Mày gạt tao Đặng dùng kế thoát thân Nói rồi liền sách kim thương chạy bộ theo Cũng mau như vó ngựa Khổng đại xem thấy phó mạnh đã chạy đến Nhắm trước ngó sau hai đàn Khó nổi tới lui không phải quơi búa mà đánh liều với phó mặn kẻ thì cởi ngựa người thì chân không chốn xa trường trăm hiệp có dư khó phân cao thấp khổng đại lúc này cự đà hết sức mồ hôi dầm dề ý muốn giục ngựa về dinh mà tình thế khó lòng nên cũng đánh liều nhắm mắt lúc đó quan lược trận ngó thấy chạy về phi báo với tuyên vương bắt bộ vương gia bãi trận xin sai người tới cứu ứng cho mau điền côn nghe nói khấu đầu tâu rằng xin cho được ra trợ chiến tuyên vương cả mừng cho đi điền côn liền cầm thương lên ngựa xong trước trạm kêu rằng khổng vương đệ chớ sợ có điền côn đến đây phó mặn cười mà nói rằng cho bay đem tới mười muốn người lão gia cũng chẳng hề kính sợ khổng đài nghe tiếng điền côn tới tiếp thời tinh thần lại mạnh, mạnh mẽ hơn xưa hai người đàn bèn đánh với một người dầu phó mạnh là anh hùng thế mấy đi nữa cũng khó bề mà ngăn đỡ hai đàn đánh hơn trăm hiệp phó mạnh khi ấy tình thế thấy không xong bèn quất ngựa bỏ chạy như bay điền côn cũng chạy theo bén gót phó mạnh liền lấy cái bạch ngọc luyện đó là bụ bối của thần lôi niệm chú ý lời bụ bối sáng ngời ra như chớp điền côn xem thấy thất sắc bàn quay ngựa trở lui bị bạch ngọc luyện đánh trúng sau lưng ôm lưng học máu chạy về khổng đại theo sao mà bảo hộ đem điền côn về đến dinh phó mạnh mới quê thương đuổi theo quân tài xả tiễn như mưa bất hóa mạnh xong vào không được liền đi bộ trở về dinh khi khổng đại đem điền côn vào dinh ra mắt tuyên vương và thuật tàu các lời tuyên vương cả buồn mặt mày ủ rũ bèn than rằng trung hậu thì bị thần lôi đánh còn nằm nơi giường bệnh chưa tỉnh nay điền côn xúc trậm lại bị thương tề bang đã hết tướng dũng cường còn ai dám ra xa trường mà cự địch tiên vương than vừa dứt lời thời có điền nguyên bước ra tâu rằng Sinh phụ dương chớ phiền long thể để ổng nhi ra bắt đạn rồi phó mạnh có tài sức bao nhiêu mà phòng phải lo sợ Nó rồi sách cặp sông chùy đi ra Khi ấy cũng vừa lúc lưu túy vân đứng một bên Thấy diện mạo của Xuân Vương Thời có ý khen thầm xịt nhớ lại khi hạ sang Thánh Mẫu có dạng rằng Bên dinh tề có một người vương tử Tên gọi là Điền Nguyên Cùng ta 500 năm trước có lương duyên Nay phải cùng đó kết nguyền dai ngẫu Vậy ta phải vân theo lời Thánh Mẫu Cho trọn việc nhân duyên nghĩ rồi bèn kêu rằng bớ vị tiểu anh hùng kia xin hãy đứng lại thiếp có lời thương nghị điền nguyên nghe tiếng kêu liền ngó lại thì biết là lưu túy vân là người đã cứu mẹ mình bèn hỏi tiên cô có việc chi thương nghị xin hãy nói cho tôi nghe thử túy vân mới đáp phó mạnh nó có yêu thuật đau thương vào mình thì nó cũng trơ trơ nếu như tướng quân muốn xuất chiêu bây giờ Thì cho bần đạo đi theo cùng lượt trận Tuyên vương nghe nói cá mừng Rồi phán rằng Nếu như tiên cô có lòng bảo hộ Ấy là hồng phước của quả nhân Tủy vân và điền nguyên vân lệnh ân cần Thẳng tới ngô dinh khiêu chiến Nói về phó mạnh Tuy là thắng trận về dinh Nhưng mà cũng không bắt được tướng tề Để trả thù cho vương báo Nên trong bụng cứ phần phần lửa đốt Chưa biết tính kế chi Thì sẽ thấy quân vào phi báo rằng Có tướng tề tới trước dinh môn Sình soái gia liễu đỉnh Phó Mạnh điền sửa soạn nay địch Sạch kiềm thường lên ngựa xông ra gặp mặt Chẳng xưng hỏi họ tên Kẻ thương người truyền Cứ áp vô mà đánh nhau Đánh độ được một trăm hiệp có dư Phó Mạnh mới khen rằng Cái thằng con trẻ Mà võ nghệ cao cường Hèn chi tàn quốc Gọi là thượng bang đại tướng các tướng cũng phải đầu hàng khiếp sợ nghĩ như vậy bèn lấy cái bạch ngọc luyện tế lên trên không còn trên đầu điền nguyên cũng hiện ra ngũ trảo kim long bủ bối liền trở lại đánh mình phó mạnh túy vân xem thấy tỏ rõ bèn niệm chú định thân phó mạnh đứng sững như trời trồng điền nguyên chạy ra được cùng với túy vân dắt nhau đi về trại thưa qua hết sự tình Tuyên vương với bá quan thảy điều mừng rỡ Nói về vợ chồng Huỳnh Cái Cũng về đồng binh ở tại Du Giang Sở vương yêu trọng khác thường thể vân lại mới trổ xanh chồi quế Chúng tướng đều tới Khánh Hà Huỳnh Cái truyền mở tiệc ăn mừng Ai nấy thảy điều chúc tụng Có một mình mạnh phu nhân Lòng buồn chẳng nói Huỳnh Nguyên Nhung xem thấy mới hỏi rằng Phu nhân có việc chi mà buồn bực Xin hãy phân cho soái gia đặng biết với nào Thầy Vân mới đáp rằng Vì thiếp có một việc, phu quân vốn thì không hay Lúc trước thần y biển thước có đưa cho thiếp hai hoàng linh đơn Người lại dặn rằng hoàng sắc đỏ trị bệnh thần lôi Còn hoàng sắc trắng thì trị bệnh phong sa ác độc Thuốc đó để trị bệnh cho Trung hậu Vì tôi quên nên còn cất lại nơi đây Bây giờ biết làm sao mà đưa cho người Để phòng khi nguy cấp Huỳnh cái mới nói Nếu linh đơn của thần y để lại Thì vậy bây giờ phải sai người đưa cho Trung Quốc mẫu dự phòng Mạnh phu nhân liền nói phải Huỳnh cái lập tức viết một đạo biểu văn Và bỏ hai hoàng thuốc vào trong phong thư Sai Vương Yên đội tuyết mang thơ Tới dinh tề lập tức Vương Yên vân lệnh Bèn sửa soạn hành trang lên lưng ngựa Thẳng xong tách dòng Đi thẳng mấy ngày trời Thời đã đến lan gia địa giới Thấy lố nhố mấy hàng dinh trại Xem theo ngọn cờ Mới thẳng vào trong tề dinh Cũng thời mai gặp Tống Thiên đi tuần Vương Yên mới phân trần tự sự Tống Thiên nghe nói cá mừng Bèn dắt Vương Yên vào Ra mắt Vua Tề Vương khi vương yên tới trước huỳnh la trướng triều bái và dân phong thơ lên tùy vương liền mở ra xem biểu văn như vậy sợ quốc thần quỳnh cái với công chúa mạnh thể vân củi đầu trăm lại tề quốc quân cùng chịu dương chung quốc mẫu vợ chồng tôi đội ơn rất hậu hàng ngày trong tưởng thiên nhan nay thần y có để lại hai hoàng linh đơn hoàng đỏ thời trị bệnh thần lôi Còn hoàng trắng thời trị phong sa ác độc Xin bệ hạ cứ chiếu theo chi dụng Để làm vật báo hộ thân Ngửa trong lượng thánh ra ơn Hỷ xả cho ngu thần muôn tội Tuyền vương xem biểu xong Kế thấy Điền Nguyên bại trận Chạy về thưa rằng Ngu tặc thiệt là anh hùng vô địch Nó dùng bạch ngọc luyện mà đánh con Mai nhờ có tiên cô niệm chú định thân Con mới được đào sanh tẩu thoát Tuyên vương nghe nói thì buồn bã Vì đã thất chậm luôn luôn Kể thấy túy Vân với tàu rằng Tàu tôi thấy bệ hạ xem biểu văn sở quốc Chẳng hay biểu ấy nói việc chi Tuyên vương mới nói Vợ chồng Huỳnh Cái Sai người đưa thuốc cửa thần y Để trị những bệnh phong sa lôi hỏa túy Vân tàu Như vậy thơi xin bệ hạ Chiếu theo trong toa mà điều trị kẻo để lâu thêm nỗi khó lòng Tuyền vương như người mới tỉnh hồn, bèn truyền lệnh, liêm thoại hoa chia hai hoàng linh đơn, đem hòa với nước đổ cho Trung hậu. Còn tuyên vương, thời truyền quân đặt bàn hương án và đích thân vang vái cùng lão mẫu lê sang, với thần y biển thước đại tiên, xin cứu tử hoàng sanh cho Trung hậu. Khi ấy, liêm thoại hoa vân lệnh, bèn vào trong cậy răng, đổ linh đơn cho Trung hậu uống trong một giờ thuốc thấm đủ khắp tứ chi ngủ tạng chung hậu mới dương mắt tứ bề giáo giác liêm thoại hoa đỡ ngồi dậy cả nhà đều chạy tới vui mừng chung hậu khi ấy thấy túy vân đứng một bên mới buông lời hỏi rằng người con gái đó ở đâu mới đến ai da lạ mặt không biết là ai túy vân mới thưa rằng bằng đạo là học trò của bà hỏa vân thánh mẫu vâng lời thầy xuống cuốn nương nương một là vì hồng phước của tề vương hai là năm trăm năm trước đã cùng nhau kết duyên phận trung hậu nghe nói thời đã biết nhân duyên từ nơi trời định nên hỏa vân thánh mẫu mới cho xuống đây để cùng điền nguyên cá nước sông vầy ngày sau sẽ làm tề ban quốc mẫu liền đáp rằng ai gia cảm ơn sư điệt, vẫn lời thầy xuống núi mà cứu ta nội thần mạo dọn yến dân qua Chúc lòng thảo đền ơn công khó. Nội thần vân lệnh dọn tiệc dâng lên, Liêm thoại hòa với túy Vân ngồi hai bên, Còn Tuyên Vương và Trung Hậu thời ngồi chính giữa. Vua tôi vui cười hớn hở, mừng vì tử khí phục sanh. Tiệc vừa mãn, thời đã quá canh, Ai nấy về dinh nghỉ an giấc điệp. Đầy nhắc lại vợ chồng Điền Côn, Đánh với vương báo, đã bị thương vừa hết thâu binh về thành đóng cửa lại và tăng canh thủ chồng cứu binh thôi đã mỏi mắt vợ chồng mới ngồi than thở hết hơi bỗng nghe tiếng pháo nổ vang trời đào kim định mới nói chẳng biết việc gì mà vang tai pháo nổ hay là cứu binh đã đến rồi chăng vậy xin để tiếp lên thành xem thử nó rồi dặn chị em mộng ngọc trinh phải ở lại một mình lên ngựa thẳng tới vọng địch lầu xem lại Khi Kim Định lên lầu xem qua phía Tây Thấy có một toán đại binh cờ bài thấp thoáng Quân đóng hằng hà Liền lấy ống thiên lý ra dòm Quả thấy để là cờ đông tề Ngự dinh bốn chữ Thấy rồi thì mừng rỡ Trở về phủ nói với Điền Đơn hay Nay cứu binh của quốc mẫu đã đến rồi Phải dùm kế nội công ngoại giáp Phó mạnh ác sẽ bị bại vong Tề binh mười phần đắc thắng điền đơn nghe nói cả đẹp vì những bệnh đã hơn một tháng trọn nay tinh thần đã mạnh khỏe như xưa điền đơn bèn truyền lệnh đánh trống kéo cờ nhóm chúng tướng lại mà thỉnh lệnh đào kim định mới thưa rằng tiểu phi có một kế dám tỏ với vương gia nay có cứu binh quốc mẫu đã đến rồi phải dùm kế nội công ngoại giáp mới đặng giàu ngô tạc có hùng bình mấy vạn cũng chẳng còn một manh giáp trở về điền đơn khen phải bèn truyền cho chúng tướng sắm sẵn hỏa pháo hỏa công chờ tới canh ba thỉnh lệnh. chúng tướng đều vâng lệnh về dinh truyền cơm nước xong xuôi qua canh ba đào kim định nổi pháo làm hiệu mở cửa thành xông ra đi tới đâu truy sát đến đó còn bên ngô nguyên soái làm phó mạnh bãi trận về dinh tức giận nằm không an giấc đến canh ba bỗng nghe vang trời pháo nổ ngó ra thời lửa đỏ như ban ngày ba quân trắng kịp trở tay bị trúng kế dụ binh cướp trại quân lập đập bỏ thương bỏ giáp tướng vội vàng dắt ngựa cầm đao đao kim định đã đùa quân đánh tới ào ào ngô phó mạnh ra oai đánh đặng ba hiệp mà bị binh đông quá nên thất cơ bỏ chạy còn bên vinh tề khi trung hậu đang ngồi sau hậu viện cùng túy vân và liêm thoại hoa bàn luận quân tình bỗng nghe đùng đùng pháo nổ ba mẹ con liền bước ra nhung trướng sai quân đi thám thính cho rõ ràng giây lát trở về phi báo hoang mang rằng ở trên thành lang đa thấy bóng hỏa quan nhấp nhoáng trung hậu tức thì bấm tay làm một quẻ biết điền đơn làm kế nội ngoại giáp công vội truyền tả hữu tiên phong Hiệp cùng với Điền Nguyên và Khổng Đại Kéo Binh Hùng thẳng vào cho kịp lúc Khi các tướng Vân lệnh đi rồi Trung Hậu nói với túy Vân rằng Phó Mạnh thiệt tinh thông pháp thuật Các tướng đi khó nổi mà thành công sự điệp phải giúp sức mới xong Cùng Liêm Hiền tức Cũng đi theo mà lượt trận Hai người Vân Mạng liền sửa soạn nai địch Thẳng tới dưới thành Lúc đó Phó Mạnh như chim bị ná, chẳng biết ai là Lưu túy Vân. Kể thấy Đào Kim Định dục ngựa lướt vào, Phó Mạnh lại thê mười phần kinh hải. Quảng hốt bèn bỏ dinh mà chạy, kế lại gặp ba vị vương gia. Chiến trường mấy hiệp xong pha, Đào Kim Định lại theo sau rượt tới. Một mình Phó Mạnh đánh cùng với bốn tướng. Mà ngọn đau thương chẳng lọt vào mình, Hãy đâm vào thời thấy một đạo bạch quan xông ra Ai nấy xem thấy, thấy điều thất sắc Lùi tới đánh hơn trăm trận Phó mạnh chẳng khác như mình đồng Một mình cứ tả xong hữu độ Bốn tướng cứ áp binh vào vây phủ Lúc này có liêm thoại hoa với túy vân đi đến Thấy phó mạnh còn cự địch với bốn người Thoại hoa khen thầm rằng Thiệt là ta thật lạ trên đời Nên nương nương mới biểu chỉ em ta tới đây mà giúp sức. Thoại Hoa vừa nói dứt lời, Túy Vân liền lấy bủ đao tế lên trên không. Kế đó một trận gió thổi đến và biến hóa ra muốn ngàn cây đau trên không mà xa xuống. Khi ấy phó mạnh bất ý chẳng đề phòng bị bũ đau chém đứt ra lòng trăm khúc. Các tướng dừng tay lại ngó, thấy phó mạnh như là đóng thịt nát như tương. Cùng nhau đàm đạo vui mừng Rồi thâu bình trở về trại Thương thai cho một vị tướng xương đầm gia sắt Tới chiến trường bỏ mạng như không Oan hồn lại trở về nước Hàn Báo mộng tỏ các việc Với sư phụ là thần lôi Còn Lưu túy Vân Khi thâu bủ bố rồi liền trở về dinh Lúc ấy Tuyên Vương Trung Hậu còn ngồi nơi Huỳnh La trướng Có quân vào báo rằng các tướng đã thắng trận trở về còn ở trước quân môn đợi lệnh tuyên vương cả mừng truyền cho các tướng vào trung hậu cũng bước xuống nhung trướng ra tiếp rước lưu túy vân túy vân mới thưa rằng tôi chẳng có tài năng gì mà làm nhọc lòng nương nương viễn nghinh quá bội trung hậu bèn cầm tay túy vân dắt vào mừng rỡ kế thấy hình ngục quan bước vào tâu rằng liêm thị vương phi đã bắt được bạch khởi và túy vân tiên cô cũng bắt được vương báo hai tướng còn cầm giam nơi đây xin thiên tử cùng nương nương định đoạt trung hậu truyền lệnh dẫn vào giây lát quân đem hai người vào quỳ trước sân trung hậu khi ấy phán hỏi bạch khởi cúi đầu rơi lụy mà tâu rằng trăm lại nương nương xin mở lòng từ bi dung thứ cho kẻ tội thần nhờ vì tôi Còn một mẹ già tóc bạc Tuổi năm nay đáng tám mươi dư Chẳng có ai hôm sớm cậy nhờ Người lú mỏi mắt bơ vơ trong đợi Lại ngày trăm tuổi Không ai tống tán Phận cô đơn tất dạ ngậm ngùi Trụng chưa đền Hiếu nọ chưa báo Dưới chính suối tôi chưa thể nào nhắm mắt Trung hậu nghe Bạch Khởi nói lại Thì cảm thấy Phát động từ tâm bèn phán rằng Bạch Khởi Người đã có lòng hiếu đạo Ai gia cũng rộng lượng thứ dung cho Nhưng người còn nghe lời gian tặc Mà địch ta nếu tái phạm lần nữa Ai gia không dung thứ Nói rồi truyền quân mở trối cho Bạch Khởi Bạch Khởi được tha tội Bèn cúi đầu lại tạ Trung hầu mới dặn rằng Người mau khá trở về biểu chúa Người phải nạp biểu quy hàng Và bắt cho được gian thần là Ngô Khởi đem nạp cho ai gia thì ai gia sẽ ban thưởng bạch khởi vân già cúi đầu lại tạ lui ra trung hậu lại truyền quân dẫn vương báo đến quân sĩ vân lệnh dẫn vào trung hậu mới hỏi rằng gian tặc dùm tà thuật mà đánh ai gia nay đã bị bắt tới đây vậy người muốn chết hay là muốn sống? nguyên vương báo có tà thuật hộ thân nên chẳng sợ đau thương Tưởng chắc là không có ai giết đặng mình nên mắng rằng chung sử phụ, ta tưởng hồ My đã về chính suối Ai về đâu còn sống tại dân trần My có dám mở trói cho ta, ta sẽ quyết một phen sinh tử chung hậu nghe nói cá giận mà rằng Ai gia thiệt đã có lòng muốn dung thứ Mà sự muốn chết, ấy là do ngươi Đào phụ quân ở đâu, kiếp mời hỏa vân động tiên cô Đưa phi đao để trừ loài gian tặc Quân đào phủ vân lệnh mời lưu tí vân ra Tí vân bước tới triều Bái trung hậu xong rồi Trung hậu mới phán rằng Này phản tặc khi dễ Ai da quá đổi Nó tưởng giết nó chẳng khăm Nên phiền sư điệp một phen Lấy đầu gã mà rửa hờn mới đặng Tí vân vân lệnh Quân đào phủ dẫn vương báo ra khỏi quân môn Tí vân niệm linh văn rồi lấy báo đao tế lên trên không Tr tường quang muốn đạo thẳng xong tức thì quá ra hàng ha vi đao chỉ ngay trên đầu của vương báo mà chém nhừ chẳng khác như mưa sa thương ôi nát thịt tan da hồn ác đã lìa ra khỏi xác tỷ vần chém xong vương báo thâu phép trở về phục chỉ Trung hậu cá mừng kế thấy mộng ngọc nga tới trước triều bái tâu rằng tiểu chúa tôi cũng còn mang bệnh thần thiếp cũng bị thương trung lâm trung hổ còn hỏa bệnh tại sàn nên không đi được mà viễn ninh vương mẫu trung Hậu nói mai có vương tức tới đây mới nhớ không thời ai gia đã quên rồi nói rồi bèn lấy túi mở ra lấy linh đan đưa cho ngọc nga biểu phải trở về dinh mà điều trị ngọc nga lãnh lấy linh đơn đem về điều dưỡng cho điền đơn và chư tứ Kế đó, tuyên vương và trung hậu Truyền lệnh cho các tướng Thâu thập lương thảo Bạc trại mà vào thành Lan Gia Điền đơn với mấy vị vương phi Cùng các tướng ra khỏi thành Nhìn tiếp Trung hậu thấy mặt điền đơn Thời rơi lụy mà nói rằng Mai nhờ có tiên đơn cứu tử Không thời mẹ con ta Đành phải phân ly Tuyên vương thấy vậy cũng cảm Bèn vào đại điện Truyền quân mà dọn tiệc Trong dây lát Quân nội thần dọn tiệc dâng lên Trung hậu biểu liêm thoại hoa Rót ra ba chung ngự tủ Đưa lên cho Lưu túy Vân và nói rằng Tiện cô có công cứu điền nguyên Ai gia xin tạ ơn ba chung rượu túy Vân tiếp lấy tạ ơn Uống hết đà đỏ mặt bèn thưa rằng Đệ tử là người sơn giả Chưa hiểu hết phép tắc của triều đình Củi sinh quốc mẫu bao dung Sách có chữ Tử kiến chân tánh Vậy ngày mai tôi xin trở về núi Phục chỉ lại cho lão sư tôi hay Chẳng hay quốc mẫu có sự chi dạy bảo tôi chăng Đặng tôi trở về mà tâu lại Trung hậu nghe nói thầy nghĩ thầm rằng Sự nhân duyên từ nơi trời định nài lão mẫu sai túy vân xuống núi Là cũng có ý chi Phải thừa cơ mà hỏi càng cho biết Nghĩ rồi bèn hỏi rằng Sự điệt, hóa vân động môn đồ đông lắm tới tề bang mà vay duyên cầm sắc cũng nhiều nay sư điệp cũng có tiền duyên nên lão mẫu mới sai xuống có lẽ cho đoàn viên tụ hội túy vân nghe nói gật đầu và thưa rằng lời quốc mẫu nói quả có thiệt nhưng đệ tử xét lại chữ hồng phước sao cho bằng thanh phước công tu hành đã được mấy năm dư nếu vâng lời quốc mẫu bây giờ ắt là uổng công tu luyện Trung hậu hỏi tiếp, nay ai gia muốn hỏi một chuyện, không biết sư địa có bằng lòng hay không? Tủy vân thừa, đệ tử đã vân sướng mạng xuống nơi đây, quốc mẫu có biểu việc gì, thời đệ tử cũng xin cam vân chịu. Trung hậu cảm mừng bèn nói, việc nhân duyên còn thiếu một người làm nguyệt lão, trọng môn đồ thánh mẫu, biết cậy ai? Nói rồi, lấy con mắt liếc qua đào Kim Định, Kim Định biết ý, liền bước ra thư rằng, nhi tức cũng là học trò của thánh mẫu băng nhân cũng kẻ trước người sao sự mai vong tôi xin chịu làm đầu tờ gián thiệp sẽ xin hầu quốc mẫu trung hầu mới nói hồi trước Thiện tử xính lễ ai gia có một cái bích ngọc đai còn yến tiên sanh làm kẻ băng nhân bây giờ ta lấy kim ngọc đái của điền nguyên mà làm xính lễ lưu tiên cô mới phải Tùy vân nghe nói, sắc mặt có vẻ thẹn thùng bèn thưa rằng Đệ tử chưa hồi sơn phục chỉ, sợ khi đắc tội với tôn sư Việc lưỡng nan biết tính làm sao, vậy xin cho đệ tử phản hồi sơn động, phục chỉ đã Kim định mới nói, việc ấy xin đừng ngại, sự hôn phối chẳng phải cho kịp thời Hãy vân theo ý chỉ của nương nương, ta sẽ tuân lễ, dành làm mai chút túy vân mắc cỡ cúi đầu chẳng nói nữa trung hậu biết ý đã thuận tình bèn truyền lệnh cho kiếm định và ít cung nữ dẫn túy vân vào biển phòng bỏ hết đạo y thay đổi vương phục cài trăm đội mão theo nghi vệ của vương gia và truyền cho nội thần dọn một kiệu hoa biểu liêm thoại hoa đưa túy vân về lâm tri trước rồi sẽ lửa ngài thành thân với điền nguyên thái tử việc hỷ sự nói về hồi sau qua ngày sau trung hậu biểu điền đơn mở kho lúa lấy tiền phát cho quân sĩ và ban cấp cho những kẻ bần dân già cả nghỉ quân một tuần mới ban sư trở về lâm tri hỗn hải nói về bá quan văn võ tại thành lâm tri nghe tin ngự giá ban sư điều ra khỏi thành mà nghinh tiếp tuyên vương với trung hậu thẳng vào kim loan điện bá quan triều bái xong Kệ. kế thấy Bắc cung là Trịnh Ngọc Thiền cũng tới triều kiến, Trung hậu lật đật bước xuống ngai đỡ dậy rồi nói rằng: "Phương muội cần lao vướng sự ở nhà liệu lý các việc trong cung đình, hãy theo ta vào trong Chiêu Dương cung, chị em mình sẽ phân trần sao trước." Lúc đó, Tuyên vương thời đi trước, Trung hậu với Bắc cung đi theo sau, đi ngang qua phân cung lầu Tuyên vương xem thấy tay cung bỏ vườn hoang cỏ rậm, ngậm ngùi nhớ lại hạ ninh xuân thở nọ, ân tình xưa như nước chảy xuôi Thấy vật lạ lại nhớ đến người, hai hàng luống khô ngăn lụy ngọc. Trung hậu liếc mắt ngó thấy tức cười bèn nói, thành thê xem thấy tay cung rất buồn bã, động lòng lại nhớ tới hạ ninh xuân. Tịnh thiên tử xá tội cho tay cung đến xuân tiết tới kinh thành du ngoạn. Ba người vừa đi vừa nói giây lát đã tới chiêu dương cung Ba người vào đại điện đồng ngồi Truyền cung nữ dọn bài yến tiệc Trịnh bắc viện rót hai chung ngự tủ Kính dân thiên tử và chiêu dương Cùng nhau đàm đạo sự tình Trung hậu mới nhắc lại việc 12 năm trước rằng Hạ Ninh Xuân toan dùng trước đọc làm mẹ con phải bị phân ly Ai gia đã bị biến vào lãnh cung Còn Điền nguyên, nhờ có thể vân cung nữ, Huỳnh cái thâu làm nghĩa tử, Tới nay đã không lớn lên người. Này nó lại tên, Nó lại lên tiên sơn, Rước đặng thần y, Đem về cứu đã quỷ thần tiễn cho ta. A gia đã được hồi sanh khởi tử, Lại đặng thêm cốt nhục trùng phùng, Ấy cũng nhờ phước đức của thiên công. Sách có chữ kiếp Nhân Thiên Tướng, khi trung hậu thuật hết lời Trình ngọc thi nghe rồi mừng rỡ khôn cùng trung hậu lại nói vì ai da chẳng giết ngô khởi nên nó làm ra tai quả tới hôm nay nếu như trời chẳng giúp người lành thời một trăm chung vô diệm cũng đà nát tánh mạng ba người trò chuyện rượu đã mãn tuần trung hậu mới nói ai da bấy lâu gối tuyết nằm sương bây giờ phải tịnh dưỡng ít ngày Ngự mũi vắng mặt thiên tử đã lâu Nay thiên tử phải qua bên Bắc Cung mà an nghỉ Tiệp vừa mãn canh đà quá khắc, Tuyên vương nói với Ngọc Thiền đi tới Bắc Cung Còn trung hậu thời ở lại Chiêu Dương Trướng Phụng màn Loan để an giấc điệp Nói về Liêm Thoại Hoa và Túy Vân Khi về tới Lâm Tri rồi Vào ở nơi Đông Cung Viện Đang lúc canh ba Hai người còn ngồi đàm đạo với nhau bỗng thấy một trận gió thổi qua nghe như tiếng thần kêu quỷ khóc liêm thoại mới nói sự ấy rất kỳ dị điềm kiếp hôn chưa rõ lẽ nào tủy vân mới thưa trong cung viện chẳng phải là chỗ hoang vu mà có sự quỷ ma kỳ quái thôi vậy để em xem một quẻ cho rõ lẽ kiếp hôn thoại hòa khen phải tủy vân chiếm quẻ xong rồi mới nói rằng ngũ hành phần mình quyết đoán quẻ lục xung tái quả trùng trùng thành làm trì thiếu kiết đa hung giặc đã đến đùng đùng náo động thoại hoa nghe nói thở vắng thang dài kể thấy cung nữ vào báo rằng có chung nương nương giá đáo vương phi phải tiếp rước cho mau thoại hoa truyền cung nữ mở cửa giữa ra mà tiếp rước trung hậu khi trung hậu vào ngồi hai người làm lễ xong trung hậu mới nói ai da thấy một trận cuồng phòng quái lạ chiếm một quẻ thời biết sẽ có chiến tranh điền nguyên tai kiếp khỏi mới được thành thân túy vân phải tùng quân mà trừ yêu phá quỷ việc thiên cơ chẳng nên tiết lộ hai người phải lo sửa soạn mà đi bình ngô hai người vấn lệnh ân cần trung hậu lật đật trở về cung điện nói về tuyên vương với bắc cung sáng ngày thức dậy đều tới chiêu dương cung mà đàm luận đang khi nói việc kiến tu vương phủ lo lập cho điền nguyên với túy vân thành thân xảy thấy cung quan vào tâu rằng có hai vị vương gia tới xin triều kiến thiên tử cho vào điền đơn với điền nguyên tới trước cẩm trướng triều bãi xong tuyên vương mới hỏi vương nhiệt tới có sự chi lạ hay là theo lễ thường định tĩnh thần hôn hai vị vương gia mới tâu rằng vì hàn quốc trương sa nguyên soái bị bại binh nên đi cầu viện với nước ngô ngoài ải quang có cáo cấp văn biểu xin vương phụ cùng vương mẫu lo phương mà cự địch Tuyền vương nghe tâu lại than rằng ấy là tài quả nhân bạc đức nên chiêu dương chưa hề có một ngày được an thân trung hầu mới nói việc binh hẳn số trời đã định ấy là tài kiếp của tướng tề nếu như thần thề không đi thời có ai bình ngô cho đặng còn một nỗi trong cung viện không ai coi sóc chưa biết phó thác việc ấy cho ai ra đi lòng những ai hoài bề nội cố chưa an tất dạ trung hậu nói vừa dứt lời ngó thấy trịnh ngọc thiền mặt có sắc thả thời biết tai kiếp lâm thân trung hậu khi đó mới nghĩ thầm rồi nói rằng phải lập kế lo muốn cứu giải nghĩ rồi bèn biểu cung nữ vào lấy cặp võ hồi trước đem ra Nguyên Trung Hậu hồi tới Lâm Tri kết bạn với Tuyên Vương Có gánh theo một cặp giỏ Thời thấy có ba cái áo cưới Một đôi giày bông Một cái lược bằng cây có ba cái răng Một cái kiến sôi mặt Mười hai khúc cây bằng cây táo Tám sợi dây gai Sáu cặp ống trúc Và hai cây chổi Tuyên Vương xem thấy thì che miệng lại cười Còn Trung Hậu thì mừng rỡ Bèn lấy đôi giày và ba cái áo Đưa cho Trịnh Bắc Rồi nói rằng Vật này tuy kỳ dị Nếu người vô phước dùng nó thì không nên Ai gia cảm ơn bác cung Nên muốn cứu cho mẹ con được toàn tánh mạng Hãy khi lầm nguy biến hơi mặt nó vào Sẽ khỏi sự tai ương Hãy đem về bên cung viện thâu dùng Để phòng tới lúc ngộ sự Trịnh Ngọc Thiền tiếp lấy tạ ơn Trung hậu lại kêu Điền Đơn lại dặn rằng Mười hai khúc cây với một cái chổi Mẹ sẽ giao cho con Con phải làm như vầy như vầy Và lãnh ba muôn binh Tới chỗ rừng quang Ở bên phía đông nam Đồn bình mai phục Chờ khi nghe tiếng pháo nổ vang trời Thời xuôi bình ra Xác giặc mà lập công Lấy cho được ái thiên quang Sẽ có người tiếp cứu Điền đơn phân đầu Cuối Cuối lại trung hậu lại giao một cái lượt và một cái kiến cho điền nguyên có 8 sợi dây gai và 12 cái ống trúc và viết một phong thơ sai cung quan đưa ra lan gia thành cho điền cô trung hậu sắp đặt xong rồi vợ chồng sửa soạn lâm triều kế bá quan vào triều bái rằng trung hậu kêu yếm anh đến rồi dặn ai da mắt chinh phạt nên để lại khanh một phong cảm nang chờ đến khi lúc lâm biến Mở ra coi đó mà làm theo Việc triều chính cậy cho khanh toan liệu Yến Anh lãnh lấy phong thơ và tạ ơn Kế thấy năm vị vương cũng tới triều kiến Trung hậu bèn phán rằng Năm vương tức, mỗi người lãnh bình một vạn Hiệp lại thành một trận ngũ lông Phải dùng đủ năm sắc hiệu cờ Chia ra làm năm đạo Còn khổng đại lãnh một cây lệnh tiễn Tới giáo trường mà tuyển lấy năm muôn binh trùng long trung hổ cùng tùy hành tống vạn tống thiên đều đi lượt trận các tướng lãnh chỉ lui ra trung hậu lại biểu điền nguyên lãnh ba ngàn binh cường tráng đi làm tiền đạo tiên phong dụ binh ngô qua khỏi sân cường hãy giao chiến phải dùng mưu trá bại rồi trung hậu lại tâu với tuyên vương rằng nay thần hậu xin đi cự địch việc bảo giá đã có tề phủ với bá quan dẫu có sự nguy nan thời đã có cứu tinh ngộ kiếp tuyền vương nói ngự thay đi chinh phạt quả nhân cầu cho mau mau bình định ngô bang được cùng nhau cộng hưởng thái bình kẻo lòng trẫm đêm ngày hoài vọng vợ chồng nói qua nói lại một hồi rồi bãi triều ai về dinh nấy